Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 113, 113 cốc trà xanh, lời này vừa ra, sân thể dục phản phất tử thần đến yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở đông tuyết lục trên người, có hoài nghi, đầy hứa hẹn nàng lo lắng, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, rất nhanh đại gia liền bàn luận xôn xao lên, nói lời này người là ai, ở loại này trường hợp nói loại lời này, đây là công nhiên khiêu khích à, cũng không phải là, Bất quá nói không chừng trong tay hắn nắm giữ chứng cớ gì cũng khó nói, chứng cớ gì, nếu là đối phương có chứng cớ đã sớm đi tố cáo, ta nhìn hắn thuần túy chính là ghen tị, ta đổ cảm thấy hắn gọi ra cũng tốt, kỳ thật thật là nhiều người trong lòng đều có giống nhau nghi vấn, đồng tuyết lục nhìn xem cái kia từ trong đám người đi ra năm sinh, vừa 20 tuổi tác, lớn xấu xí, tiếu răng lui cáp, ánh mắt nhìn qua lại xuẩn lại hung ác, vừa thấy liền không phải cái gì tốt chim. Một cái lão sư phục hồi tinh thần, chỉ vào năm sinh kia đạo, vị bạn học này, ngươi biết ngươi đang làm gì sao, Vương Chí Phong dương lòng ngực đạo, lão sư ngươi tốt, ta gọi Vương Chí Phong, ta phi thường rõ ràng ta đang làm cái gì, có nghi hoặc liền muốn nói đi ra không phải sao, bằng không ở sau lưng chỉ trỏ, đây chẳng phải là tiểu nhân chi vì đông tuyết lục thiếu chút nữa liền khí nở nụ cười, nguyên lai trước mặt vô hãm người khác là quân tử hành vi kia xin hỏi vị này vương đồng học, người nói ta gian dối có chứng cớ sao, vương chí phong ngẩn trong lui cầm, lần này thi đại học toàn quốc có hơn 500 vạn nhân tham gia, người được trúng tuyển không đến 28 vạn, tỷ số trúng tuyển không đến 6%, trong đó vượt qua bốn một trăm phân người, toàn quốc không vượt qua 10 người, chỉ có đông đồng học một người làm đến tứ môn mắc điểm, chỉ kém 6 phần liền lục môn toàn bộ mắc điểm, được theo ta lý giải. Đông đồng học chỉ có tốt nghiệp trung học để nhất cấp trình độ, ở trường học trong lúc thành tích cuộc thi mỗi lần đều thất bại, tốt nghiệp sau cũng không có đi bất kỳ nào trường học tiến tu, dưới tình huống như vậy đông đồng học đột nhiên thi tứ môn mắc điểm, ai trong lòng sẽ không có hoài nghi, số này theo vừa ra, lại toàn trường ồ lên, không thể nào, vương đồng học nói là sự thật sao, nếu như là thật sự, khi đích xác thật là làm cho người ta hoài nghi, ta trước còn tưởng rằng nàng vẫn luôn như thế thông minh đâu ta cũng là, thiệt thòi ta như vậy sùng bái nàng, không nghĩ đến, Tưởng Bạch Hủy ở nơi này thời điểm đột nhiên nhảy ra, "Chính ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được, nói miệng không bằng chứng, có bản lĩnh ngươi đem chứng cớ lấy ra, bằng không ngươi là ở vu hãm." Vương Chí Phong xoay người nhìn nàng một cái, "Ngươi như thế duy trì nàng, ngươi nên không phải là từ giữa người được lợi chi nhất đi." Tưởng Bạch Hủy bị nghĩ đến hắn lại đem chính mình cũng dụ dỗ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Ngươi nói hưu nói vượng, ta cùng đông đồng chí đều không có gian dối, Vương Chí Phong nhún nhún vai, ngươi cũng nói, nói mà không có bằng chứng, trừ phi các ngươi cầm ra chứng cớ chứng minh các ngươi không có gian dối, bằng không cái thành tích này không biện pháp nhường mọi người tin phục, tưởng bạch hủy gấp đến độ nước mắt mau ra đây, đông tuyết lục hướng nàng xem một chút trấn an nàng không muốn lên tiếng, sau đó chuyển hướng Vương Chí Phong đạo, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi không có chứng cớ. Mà là thông qua chính mình phỏng đoán, Vương Chí Phong, ta này không là nghĩ nói xấu ngươi, ta là hợp lý đưa ra chất vấn, đông đồng học có thể hướng chúng ta chứng minh thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi chứng minh chính mình thực lực, ta có thể trước mặt mọi người hướng ngươi xin lỗi, những người khác nghe được Vương Chí Phong lời nói, không chỉ cảm thấy hắn nói được có lý có cứ, can đảm cẩn trọng lại không mất quân tử phong phạm, thiếu chút nữa không đem đông tuyết lục cho gây tẩm chết. Nguyên lai like vô hãm sâu xin lỗi một chút liền có thể làm như không có việc gì phát sinh, thậm chí còn có thể bị xưng là quân tử. Đồng tuyết lục khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn ngươi lớn xấu xí, ta hoài nghi ngươi không phải nhân sinh, mà là con chuột cùng hậu tử kết hợp hậu đại. Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi là người, ta có thể trước mặt mọi người hướng ngươi xin lỗi. Phúc phúc, sân thể dục yên lặng vài giây, lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười vang, đây cũng quá tổn hại a. Bất quá lại nói, vương đồng học lớn còn thật sự cùng con chuột cùng hầu tử có chút giống, trước ta liền cảm thấy hắn lớn có chút kỳ quái, nguyên lai là giống con chuột cùng hầu tử, ha ha đông đồng học miệng thật lợi hại, ngay chung quanh tiếng cười nhạo, vương chí phong mặt tăng được đỏ bừng, đông đồng học, ngươi đây là đang tiến hành thân thể công kích, ngươi không muốn thật quá đáng, đông tuyết lục, ngươi có thể nói xấu ta, ta liền không thể đưa ra hợp lý chất vấn, vương trí phong. Gia gia ngươi là tư lệnh viên, thành tích của ngươi đột nhiên trở nên như thế tốt, là người đều sẽ cảm thấy kỳ quái, ngươi coi như không vì ngươi chính mình suy nghĩ, chẳng lẽ liền không vì ngươi gia gia danh dự suy nghĩ sao, Đông tuyết lục cười nói, ngươi nói đúng, cho nên ta đề nghị đi Cục Công an báo cảnh, Vương Chí Phong sắc mặt trắng nhợt, không cần ẩm ý Cục Công an đi thôi, trường học sự tình ở trường học giải quyết liền tốt rồi, Đông tuyết lục không để ý đến hắn nữa xoay người đối hiệu trưởng cùng mặt khác lãnh đạo đạo vị này vương đồng học không chỉ vu hãm ta gian dối, hơn nữa còn vu hãm ta gia gia cùng với toàn bộ bộ giáo dục lấy quyền mưu tư nói như vậy một khi truyền đi không chỉ ta cùng ta gia gia cá nhân tiền đồ hủy hết, hơn nữa toàn bộ bộ giáo dục danh dự cùng quyền uy đều muốn nhận đến chất vấn cùng dao động vương chí phong sắc mặt trắng hơn đông đồng học ta đều nói đây là ta cùng ngươi nhân chi tại sự tình ngươi làm gì kéo đến giáo dục cục đi. Đông tuyết lục như cũ không để ý hắn, đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hiệu trưởng, trịnh hiệu trưởng đạo, đông đồng học nói không sai, chuyện này không phải giống nhau sự tình, việc này đóng bộ giáo dục, đông đồng học cùng với gia gia hắn danh dự, cho nên ta tấn thành báo cảnh, vương chí phong hai chân mềm nhũn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất, đông đồng học ta hướng ngươi xin lỗi, ta chỉ là nhất thời nhanh mầm nhanh miệng, ta có lỗi với ngươi, vương chí phong sở dĩ sẽ như vậy dũng cảm. Cùng hắn cá nhân trải qua phân không ra, tại 76 năm nào đó tập đoàn bị vỡ nát trước, hắn là trường học đỏ ác binh nhân vật lãnh tù, chỉ cần cảm thấy ai có vấn đề, bọn họ đỏ ác binh tiểu đội có thể không thông qua bất kỳ nào tổ chức, tại chỗ liền đối những người đó tiến hành thẩm tra phê đấu, thậm chí tiến hành xét nhà. Trong tay hắn bị sao gia cùng cạo đầu cao cấp phần tử trí thức cùng quan viên nhiều đắc số không rõ, tuy rằng nào đó tập đoàn bị vỡ nát. Nhưng hắn loại ki cao cao tại thượng tâm tính sớm đã định hình, bởi vậy hắn cảm thấy đông tuyết lục có vấn đề, hoài nghi nàng gian dối, người khác không dám trước mặt của nàng chất vấn, hắn lại dám, liền cùng hắn trước nói như vậy, hắn cho rằng âm ị cuối cùng, hắn nhiều lắm chính là nói lời xin lỗi, lúc trước đỏ ác binh ồn ào lớn như vậy, cuối cùng bọn họ đám người này còn không phải một chút sự tình đều không có, hiện tại hắn không phê đấu nàng, không cạo nàng tóc, càng không xét nhà. Bất quá lại chất vấn một câu mà thôi, có cái gì lớn lao, nếu hắn gặp phải là những người khác, khả năng sẽ bị dọa đến khóc sức mướt chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng bất hạnh là, hắn gặp đông tuyết lục, làm trà xanh trung chiến đấu cơ, tra nam tiện nữ nàng trước giờ liền chưa sợ qua, đông tuyết lục xoay người nhìn hắn, hiện tại mới đến xin lỗi chậm, lời ngươi nói đã truyền bá ra ngoài, coi như ngươi xin lỗi, vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy ta gian dối. Vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy ta gia gia vận dụng quyền trong tay cho ta đi cửa sau, miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương, vì bộ giáo dục, ta gia gia cùng với cá nhân ta trong sạch, hôm nay nhất định phải báo cảnh, bên kia hiệu trưởng đã phân phó lão sư đi cục công an báo án, Vương Chí Phong thấy thế, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, sân thể dục lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị này biến chuyển cho rung động ở, bọn họ suy nghĩ một chút nếu là đổi làm lời của bọn họ, bọn họ chưa chắc có dũng khí đi báo cảnh, nhiều lắm chính là dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức chứng minh chính mình không có gian dối. nhưng giống như Đông Tuyết Lục nói như vậy, hôm nay coi như nàng xác nhận chính mình thực lực, vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy nàng là gian dối. đồn đại một khi truyền đi, ai cũng không biện pháp cam đoan bất truyền lệch, chỉ có báo cảnh, nhưng vô hãm người trả giá thật lớn, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn lại đồn đại. qua hai mươi mấy phút sau lão sư kia mang theo hai cái công an đồng chí trở về công an đồng chí lý giải tình huống sau hỏi hiệu trưởng cùng Đông Tuyết lục muốn như thế nào giải quyết Đông Tuyết lục đi lên bục giảng cầm lấy trên bàn loa đạo ta biết cùng Vương đồng học đồng dạng trong lòng có nghi vấn người không ở số ít cho nên ta hôm nay nguyện ý trước mặt mọi người làm chứng minh là người hay quỷ tại chỗ làm thí nghiệm liền có thể chứng minh nhưng là ta muốn nói cho ở đây mọi người làm ngươi vu hãm một người sau. Không phải sự sâu xin lỗi là có thể giải quyết, nếu ta chứng minh sự trong sạch của mình, ta muốn công an đồng chí theo luật chấp hành. Mục giảng Hạ Vương Chí Phong mồ hôi lạnh đầm đìa, hận không thể tại chỗ ngất đi, tiếp hiệu trưởng làm cho người ta đi lấy di động bản đen lại đây. Nhưng khác biệt chuyên nghiệp lão sư tại chỗ ra đề mục, hơn nữa ra đề mục không thể quá đơn giản. Tại ra đề mục trong quá trình, đông tuyết lục quay lương lại bản đen, bởi vì là tại chỗ ra đề mục. Quá trình này đông tuyết lục cùng ra đề mục lão sư ở giữa hoàn toàn không có liên hệ, cho nên cũng không tồn tại gian dối vấn đề. Rất nhanh, khoa vật lý cùng hóa học hệ lão sư liền đem đề thi viết ra, bản đen vị trí hữu hạn. đông tuyết lục trước hết đêm này lưỡng đạo đề mục làm được. Mục giảng đứng dưới ở hàng phía trước học sinh cũng có thể nhìn đến đề thi, nhìn đến đề thi sau không khỏi nghị luận âm ỉ. Trời ạ, khi đạo vật lý đề ta không nhận ra không hiểu, ta cũng là... Hóa học đề tuy rằng xem hiểu, nhưng nửa khác hơn hội ta được giải không ra đến, ta nếu là đông đồng học, lúc này khẳng định sợ tới mức tam hồn không có thất phách, đông tuyết lục thần sắc bình tĩnh, đi qua duyệt đề, sau khi suy nghĩ một chút cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen lã tả đem giải đề quá trình cùng câu trả lời viết xuống đến, khoa vật lý cùng hóa học hệ lão sư nhìn nàng làm xong, tiến lên vừa thấy, hai người không ngừng mà gật đầu, theo sâu hai người xoay người đối sân thể dục thầy trò đạo. Lưỡng đạo đề câu trả lời đều đối nghịch, có bất kỳ nghi vấn đồng học hiện tại có thể đề xuất, ở đây có vật lý cùng hóa học thành tích tốt đồng học cũng chậm một bước giải đáp ra câu trả lời, coi như giải đáp không ra đến, nhìn đến giải đáp quá trình lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người tỏ vẻ không có vấn đề, Vương Chí Phong như cha mẹ chết, một câu cũng nói không ra đến, tiếp theo là hệ khác lão sư lần lượt ra đề một mắt, đông tuyết lục toàn bộ đều giải đáp đi ra. Giáo viên tiếng Anh tuyên bố cuối cùng một đạo câu trả lời chính xác thì sân thể dục vang lên vỗ tay, nhất là tưởng bạch hủy, cao hứng được rơi nước mắt, ta liền nói đông đồng học không có gian dối, quá tốt, đông tuyết lục nhìn về phía vương trí phong đạo. Quốc gia trải qua 10 năm sau lần đầu tiên khôi phục thi đại học, ngươi lại chất vấn bộ giáo dục gian dối đem đề thi sớm bán đi, nói nhẹ ngươi là tại nói xấu nhân phẩm của ta, nói nặng ngươi là tại phân liệt xã hội yên ổn, ý đồ ngăn cản khôi phục thi đại học. Giống như ngươi vậy phân liệt xã hội yên ổn kẻ xấu, căn bản không xứng ngồi ở trung học bên trong đọc sách, xã hội yên ổn phân liệt người, ý đồ ngăn cản khôi phục thi đại học, này hai cái tội danh đáng sợ, ở đây mọi người nghe nói như thế đều ngây dại, nhất là Vương Chí Phong, thiếu chút nữa liền không ngất đi, ba một tiếng, hắn nâng tay quạt chính mình một bàn tay, đông đồng học, là ta sai rồi, là ta nói hưu nói vượng, ta hướng ngươi xin lỗi, thỉnh cầu ngươi tha thứ ta lần này. Đồng tuyết lục nhìn hắn, không lên tiếng, Vương Chí Phong lại ba ba quạt chính mình vài cái cái tác, hai gò má lập tức liền bị đánh sưng, công an đồng chí, trịnh hiệu trưởng, các ngươi có cái gì tính toán, nếu trường học các ngươi nhất định phải cử báo, chúng ta đây hiện tại liền đem người mang đi, trịnh hiệu trưởng gật đầu, bất quá tại các ngươi mang đi trước, ta muốn hướng đại gia công bố một chút, từ hôm nay trở đi Vương Chí Phong hủy bỏ học tịch, không còn lại chúng ta kinh đại học sinh. Người ở chỗ này lại ồ lên, tuy rằng đã đoán được cái này hậu quả, được thật sự bị hủy bỏ học tịch hãy để cho nhân vô cùng khiếp sợ. 10 năm sau lần đầu tiên khôi phục thi đại học, hơn 500 vạn nhân chỉ trúng tuyển 20 mấy vạn nhân, nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc một đều không quá. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cũng bởi vì một câu mà hủy cả đời, thật sự quá thảm, bất quá lúc này mọi người trong lòng cũng bị giáo huấn. Xem ra có chút lời thật sự không thể loạn nói, hai cái công an đồng chí đi ra phía trước, nắm lên Vương Chí Phong muốn đi, Vương Chí Phong sợ tới mức tại chỗ tiểu ra đến, đông đồng học, văn cầu ngươi văn cầu ngươi tha ta lần này đi, ta thật sự biết sai rồi, văn cầu ngươi, Vương Chí Phong khóc đến mức giống như chết cha mẹ đồng dạng, nước mắt nước mũi đi ra đến, người ở chỗ này nhìn đến hắn cái dạng này một bên cảm thấy hắn ghê tẩm một bên lại cảm thấy hắn đáng thương. Cũng có người cảm thấy đông tuyết lục làm được quá mức, đúng lúc này, đông tuyết lục đột nhiên thở dài một hơi đạo, công an đồng chí, các ngươi buông hắn ra đi, ta quyết định hủy bỏ cử báo, mọi người ngây dại, Vương Chí Phong cũng ngây dại, công an đồng chí nhìn xem nàng đạo, vị bạn học này, ngươi suy nghĩ rõ ràng sao, nếu ngươi bây giờ hủy bỏ cử báo, quay đầu liền không thể lại đi báo án, đông tuyết lục gật đầu, ta suy nghĩ rõ ràng. Vương Chí Phong đồng học tuy rằng hành vi ti tiện, nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta nếu là không lấy tiêu cử báo, hắn chắc là phải bị đưa đi lao động cải tạo, vậy hắn đời này liền thật sự hủy, trường học đã đối với hắn làm ra trừng phạt, cho nên lao động cải tạo coi như xong, hy vọng hắn có thể hấp thụ lần này giáo huấn, từ đây hảo hảo làm người. Vương Chí Phong phục hồi tinh thần, cảm động được nước mắt nước mũi lại đi ra, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đông đồng học. Ta thật sự biết sai rồi, ta về sau nhất định hảo hảo làm người, công an đồng chí nhìn đông tuyết lục không truy cứu nữa trách nhiệm, rất nhanh liền rời đi, trịnh hiệu trưởng cùng các sư phụ đối đông tuyết lục thực hiện đều tỏ vẻ tán dương, loại chuyện này nếu thật sự ẩm ị cục công an đi, chuyện đi đối trường học thanh danh không tốt, huống chi nơi này đầu còn liên quan đến một cái tư lệnh viên cùng cả cái giáo dục cục, lời người đáng sợ, hiện tại loại này cách cục là tốt nhất. Nếu nói vừa rồi đông tuyết lục kiên trì phải báo cảnh đem ở đây tất cả mọi người chấn hát ở, như vậy hiện tại nàng lòng dạ rộng quảng nguyên lượng Vương Chí Phong, thì là làm cho bọn họ cảm thấy tự đáy lòng bội phục hòa kính sợ. Đông đồng học thật là cái lòng dạ rộng lớn người tốt, nếu ta là nàng, ta thật chưa chắc sẽ tha thứ Vương Chí Phong, ta mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Chí Phong có chút đáng thương, hiện tại đông đồng học thật tha thứ hắn, ta lại cảm thấy lợi cho hắn quá, ngươi nhìn Vương Chí Phong. Vừa rồi bao lớn gan dạ a không nghĩ đến bị sợ lại tè ra quần, thật mất mặt, ngay chung quanh tiếng nghị luận, Vương Chí Phong đem mặt trôn ở trên đầu gối, trong lòng hối hận muốn chết, ký túc xá nhân hòa tưởng bạch hủy cùng nhau vây quanh lại đây, ta hiểu yến đạo, tuyết lục, ngươi thật là quá dũng cảm, ta vừa rồi sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời, cao mẫn, ta cũng là, tuyết lục chúng ta đi thôi, nghe nói đợi lát nữa muốn phát sách giáo khoa. Chúng ta chạy nhanh qua, các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc đi tìm lão sư, nói xong nàng quay đầu đối tưởng Bạch Thủy Đạo, vừa rồi cảm ơn ngươi đứng ra giúp ta nói chuyện, tưởng Bạch Thủy khoát tay, chúng ta là bằng hữu, hắn như vậy nói xấu ta ngươi khẳng định muốn đứng ra, chính là ta thật không có dùng, nói không đến hai câu sẽ khóc đi ra, đồng tuyết lục cười cười, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, các ngươi đi về trước đi, ta theo sau sẽ đi qua. Ký túc xá mấy người nghe được tưởng bạch hủy lời nói, trên mặt ngượng ngùng, làm cùng cái ký túc xá người, hơn nữa các nàng đều biết đông tuyết lục tiếng Anh trình độ, nhưng vừa mới các nàng không ai đứng ra, chờ ký túc xá người đi sau, đông tuyết lục mới hướng Vương Chí Phong đi qua, Vương Chí Phong, ta có vài câu muốn hỏi người, Vương Chí Phong ngẩn đầu lên, đông đồng học, người muốn hỏi cái gì liền cứ việc hỏi đi, hắn tuyệt không hận đông tuyết lục, trong lòng ngược lại đối với nàng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải đông tuyết lục vừa rồi xin tha cho hắn, hắn đời này liền thật sự hủy, hiện tại tuy rằng bị khai trừ học tịch, nhưng sau khi trở về tốt xấu còn có thể tìm được công việc. Đông tuyết lục đạo, ngươi là thế nào biết ta gia gia là tư lệnh viên, Vương Chí Phong dừng một lát đạo, thành tích của ngươi thi được quá tốt, ký túc xá cùng lớp đồng học thường xuyên đang thảo luận chuyện của ngươi, ta quên là ai nhắc tới gia gia ngươi là tư lệnh viên, đông tuyết lục tiếp tục hỏi. Ngươi mới hảo hảo nghĩ một chút, có phải hay không có cái gì người tại trước mặt ngươi nói cái gì lời nói, bằng không vô duyên vô cớ ngươi làm gì muốn nhầm vào ta, này Vương Chí Phong vừa thấy chính là xúc động không đầu óc người, giống người như thế lấy đảm đương súng sử là không còn gì tốt hơn. Vương Chí Phong câu mày suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, ta cách vách ký túc xá có cái gọi sự tuấn dân người, hắn nói bọn họ bang có một bạn học ba ba là cách mạng ủy bang chủ nhiệm. Lúc thi tốt nghiệp trung học chiếm được không ít nội tình tin tức, ta cho là nghe hết sức tức giận, hỏi hắn vì sao không đi cử báo, hắn nói nhà hắn vô quyền vô thế, nào dám cử báo, sau lại nói hiện tại thế đạo này chính là như vậy, khắp nơi đều là không công bằng, ta liền hỏi hắn còn có cái gì không công bằng, hắn liền nói nghe nói người từ tiểu thành tích cũng không tốt, chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, lại không nghĩ rằng thi tứ môn mắc điểm, đông tuyết lục nhíu mày cho nên là hắn nói ta gian dối, Vương Chí Phong đỏ mặt lắc đầu, hắn không có nói, là chính ta nghĩ sai, ta nghe được ngươi trước kia thành tích không tốt, lại chỉ có sơ trung văn bằng, ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng thi ra như vậy thành tích, cho nên liền, quả nhiên là cái ngu xuẩn, đều đến lúc này, còn không biết bị người xem như thương sử, Đông Tuyết Lục Đạo, cái khi họ phân người, hắn là nơi nào người, Vương Chí Phong, Tân Thị người, Tân Thị. Đồng tuyết lục khóe miệng khẽ nhất, trong lòng nghĩ đến mẫu thân của ôn như quy, vừa vặn ôn như quy mẫu thân gã nam nhân liền họ sử, vương đồng học, hy vọng người hảo hảo nhớ kỹ hôm nay giáo huấn về sau hối cải làm người, đồng tuyết lục không có ý định nói với hắn hiểu được hắn là bị sự tuấn dân lợi dụng, như vậy ngu xuẩn người, được việc không đủ bại sự có thừa, căn bản không phải là sự tuấn dân đối thủ, vương Chí phong gật đầu như giả tỏi, ta biết cảm ơn ngươi vừa rồi giúp ta cầu tình, đúng rồi, ta vừa rồi hỏi ngươi sự tình, ngươi không muốn cùng những người khác nhắc tới, miễn cho làm cho người ta nghĩ đến ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, cảm ơn ngươi đông đồng học, ta thật là mở heo mông tâm mới có thể vu hãm ngươi, nói hắn cảm động được khóc lên, đồng tuyết lục khóe miệng co quát một chút, sau đó hướng phòng học đi, nếu nàng không đoán sai, cái này sự tuấn dân hẳn chính là ôn như quy mẫu thân giang phu gia người. Nàng còn nghĩ muốn như thế nào đối phó khi hai bên nhà đâu, bọn họ liền tự động đưa tới cửa, rất tốt rất tốt, tục ngữ nói rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tại đối phó sự tuấn dân trước, nàng được điều tra một chút đối phương, kế tiếp liền là kỳ hạn một tuần quân huấn, đông tuyết lục bị nắng ăn đen nửa vòng, bất quá cùng những bạn học khác so sánh với, nàng vẫn là được không giống như bạch đậu hũ, những bạn học khác vốn là đen, một hồi quân huấn xuống dưới có ít người đen được cùng than đen đồng dạng, trước có ít người hoài nghi đông tuyết lục là lâu phấn, trải qua quân huấn sau, đại gia giờ mới hiểu được cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, không thể không nói, cái này niên đại học sinh thật sự rất hợp lại, mỗi ngày quân huấn được eo mỏi lương đau, trở về ký túc xá sau bọn họ còn muốn lấy khởi thư đến ôn tập, trường học quy định 10 giờ 30 học sinh ký túc xá liền muốn tắt đèn, nhưng rất nhiều học sinh buổi tối vì nhìn nhiều trong chốc lát thư. Còn chạy đến nhà vệ sinh hoặc là ven đường đi tiếp tục đọc sách, này còn chưa bắt đầu lên lớp liền liều như vậy, về sau lên lớp vậy còn được. Cùng bọn họ so sánh với, đông tuyết luộc cảm giác mình chính là một cái cá ướt muối, nàng là dù có thế nào cũng làm không ra chạy tới nhà vệ sinh một bên nghe thỉ niệu vị một bên học tập sự tình. Bất quá nhìn đến đại gia như thế cố gắng, nàng trưng cầu đại gia ý kiến sau cùng trường học đưa ra ý kiến, yêu cầu đem tắt đèn thời gian trì hoãn một giờ đầu. Trường học lãnh đạo đối với đồng học nhiệt tình như vậy đầu nhập học tập rất thích được này gặp, rất nhanh liền đồng ý bọn họ thỉnh cầu, đại gia tâm tư đều đặt ở trên phương diện học tập, chẳng sợ trong sinh hoạt ngẫu nhiên có chút tiểu va chạm cùng ma sát, đại gia cũng rất nhanh liền không hề để tâm, không có người làm lục đục đấu tranh kia một bộ. Quân huấn sau khi kết thúc đúng lúc là cuối tuần, Đông Tuyết Lục thu thập một chút đồ vật chuẩn bị về nhà, tứ học viện đã tu sửa tốt, cuối tuần này bọn họ muốn chuyển nhà. Ký túc xá người rất hâm mộ đông tuyết lục có thể trở về, đông tuyết lục cười cùng các nàng cáo biệt, đáp ứng chủ nhật trở về cho các nàng mang ăn ngon, bởi vì tam người nhà cùng nhau chuyển nhà, đồ vật rất nhiều, phương tỉnh viện cùng Khương Đan Hồng chủ động đưa ra lại đây hỗ trợ, đến thứ bảy ngày này, phương tỉnh viện từ trong nhà đi ra, đi ngang qua thao luyện tràng thì đột nhiên nghe được có người đang gọi nàng, nàng quay đầu nhìn sang, nhìn đến tiêu thừa bình nhe răng đối với nàng cười. Phương tĩnh viện trợn trắng mắt đạo, kêu ta làm gì, tiêu thừa bình đạo, phiền toái ngươi nói với tuyết lục một tiếng, ta hôm nay không biện pháp xin phép, không thể đi giúp nàng chuyển nhà, phương tĩnh viện hừ một tiếng, cần ngươi chuyển nhà thời điểm ngươi không rảnh, bình thường mời khách ăn cơm ngươi chạy so ai còn tích cực, tiêu thừa bình nhìn xem nàng lại là mắt trợn trắng, lại là biểu môi, tâm băng băng thẳng nhảy, thật là gặp quỷ, nàng cái dạng này hắn lại cảm thấy nàng trưởng rất đẹp mắt. Hắn nhớ tới trước chính là không có hạ thủ vì cường, đông tuyết lục mới có thể bị ôn như quy cho cướp đi, cho nên lần này hắn dù có thế nào cũng không thể bị người đoạt đi tiên cờ, tiêu thừa bình hít sâu một hơi, vành tay ửng đỏ đạo, phương tĩnh viện, ta có câu muốn hỏi người, phương tĩnh viện, có chuyện liền nói, có rắn thì phóng, tiêu thừa bình cảm giác mình quả nhiên có bệnh, bằng không hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng nói lời thô tục dáng vẽ thật đáng yêu, hắn nói quanh co. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi mắt mù sao? Phương Tĩnh Viện trừng mắt, "Tiêu Thừa Bình, ngươi muốn chết a, ngươi mới mắt mù." Tiêu Thừa Bình gật đầu, "Ta cũng cảm thấy ánh mắt ta mù, bằng không ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi dương lỗ mũi dáng vẻ thật đáng yêu." Phương Tĩnh Viện